Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tự giác Dụ Thiên Tuyết Trên đất nước Trung Quốc, trước mặt đều là người cùng một màu da Mẹ tiếng Trung Quốc quen thuộc Người bầu không khí nơi đây dự Thiên Tuyết hoảng hốt Có cảm giác mình căn bản là chưa từng rời đi Mặc dù trong ký ức nơi này có sự thấm hổ căm hận Nhưng cô vẫn hy vọng trở về Bởi vì ở đây còn có người mà cô chờ mong Nhẹ nhàng hít một hơi Đầu óc sự Thiên Tuyết hỗn loạn Hơi lung túng mở miệng hỏi Tiểu ảnh rất muốn biết sao Tiểu ảnh chăm chú nhìn Dự Thiên Thuyết một hồi Mở miệng nói Mẹ, mẹ đang suy nghĩ nói cái gì Để lừa gạt con đúng không Dự Thiên Thuyết sợ hết hồn Không ngờ ý nghĩ của mình lại bị một đứa trẻ hiểu rõ Và chuẩn xác như thế Mẹ, mẹ không có Mẹ, mẹ là muốn nói cho con biết Ba con là kẻ bạc tình Từ bỏ mẹ, cũng từ bỏ con Hay thật ra mẹ cũng không biết ba con là ai Tiểu ảnh cực kỳ bắt quái Đoán mò tiến tới sát mặt cô mà hỏi, sự thiên tuyết nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé, cô khẽ cau mày, khuôn mặt thanh thấu lộ ra sự nghiêm túc. Tiểu ảnh, con nhất định phải đoán mò như thế sao? Tại sao con không đoán ba là một liệt sĩ vinh quang hoặc là một vị anh hùng hy sinh vì nhiệm vụ? Đây là điều mà cô luôn dối rắm Thằng bé này còn nhỏ như vậy, rốt cuộc thì trong đầu đang suy nghĩ cái gì? Tiểu ảnh vô cùng hoài nghi nhìn cô. Mẹ xác định là mẹ có thể tìm được một người đàn ông như thế để sinh con sao Dụ thiên tuyết giống như bị một thùng nước lạnh rội xuống đầu Có chút chật vật kêu lên Dụ thiên ảnh Bỗng nhiên tiểu ảnh đưa tay sờ sờ mặt cô Giọng nói nhẹ nhàng Mẹ không cần gạt con nữa Thầy giáo nói lừa gạt con trẻ là một hành động rất không tốt Cho nên con sẽ chờ đến lúc mẹ muốn nói cho con biết Tiểu ảnh là đàn ông con trai nên sẽ dũng cảm tiếp nhận Mẹ yên tâm Một câu nói làm cho lòng dự thiên tuyết chưa sót Đi qua đi lại trong sân bay Dự thiên tuyết nắm cậu tay nhỏ của tiểu ảnh dắt đi chậm chậm Lấy điện thoại di động ra bấm gọi Vừa dặn dò cậu bé Tiểu ảnh ở chỗ này đợi một lát Mẹ trở lại ngay lập tức Bên kia có chú cảnh sát Có bất cứ chuyện gì cũng có thể kêu chú ấy biết không? Tiểu ảnh lanh lợi gật đầu Mẹ đi đi con sẽ ở đây Dự thiên tuyết nhìn kỹ cậu bé một chút nữa Mới yên tâm đi tới bước ra ngoài trò chuyện Thuận tiện chăm chú nhìn phong cảnh bên ngoài Xác định vị trí cụ thể với người đến đón cô Quá lâu không quay về Cô cũng có hơi xa lạ rồi Bên trong sân bay Một bóng dáng cao ngất kêu căng đi qua đám người nhộn nhịp Sau lưng có hai ba hộ vệ theo sát anh Năm công kình Hiên vừa mới trò chuyện xong Thuận tay bỏ nhanh cái điện thoại di động Giá trên trời Có vỏ ngoài màu xanh lam rò túi Lạnh nhạt quay đầu lại nói Chuyện hội diễn tấu không cần xin phép tôi Tình nguyện muốn đảm nhận thì giao toàn bộ cho cô ấy. Tất cả cứ theo ý của cô ấy. Yes, thiếu ra. Năm công kính hiên sải bước, không chú ý tới điện thoại di động của mình. Từ miệng túi trượt xuống, rớt ra ngoài. Mí mắt tiểu ảnh rực rực, tầm mắt nhìn chăm chú cái vật thể màu lam trên mặt đất. Cậu bé nhìn mẹ vừa bước ra ngoài, che một lỗ tai ngay điện thoại. Lại nhìn nhìn người đàn ông đang càng lúc càng đi nhanh, càng lúc càng đi xa đó. Từ chữ ngồi nhảy xuống nhặt điện thoại di động lên, chạy tới. Chú ơi, chú. ơi, chú chờ một chút điện thoại di động của chú rất nhẹ tiểu ảnh quát lên nghe mấy chữ phía sau nam công tịnh hiên mới biết đó là đang kêu mình đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị khẽ chăm chú quay đầu lại nhìn tin tiểu tử đang chạy tới từ đằng xa cậu bé thở hổn hển trên mặt có vẻ suy yếu nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh ánh sáng chạy đến trước mặt anh cậu bé mới ổn định hơi thở rồi điện thoại di động lên nói điện thoại di động của chú rất lồng mày của nam công kính hiên nảy lên theo bản năng nhận lấy điện thoại di động, ánh mắt lưu luyến trên ngũ quang rõ nét trong sáng của cậu bé. "Cháu vừa mới nhặt được." Bước chân đáng lẽ gấp rút dừng lại, như có quỷ thần suy khiến, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào cậu bé. "Dạ." Tiểu Ảnh gật đầu một cái. "Là cháu nhặt được, chú, chú quá sơ ý rồi, bản Watchwind này là loại số lượng hạn chế, mất rồi rất khó mua lại kiểu dáng giống vậy, lần sau chú cẩn thận một chút đi, đừng làm mất nữa." Tiểu Ảnh nói xong cũng xoay người rời đi không nghĩ tới hai hộ vệ cao lớn lại ngăn đợi trước mặt. Trò biết cái điện thoại di động này, nam công kỉnh hên vô cùng kinh ngạc. Không ngờ mẫu laptop cao cấp lại có thể nói ra từ miệng một đứa trẻ 5 tuổi. Theo bản năng, anh muốn nói một hai câu với cậu bé. Dạ, biết một chút. Cháu chỉ thấy qua thiết kế hàng mẫu ban đầu của cái điện thoại di động này mà thôi. Mẹ cháu không mua nổi, cháu cũng chưa từng dùng qua. Nhưng tiểu ảnh không muốn nói chuyện tẩu lao với anh, cào mày nói. Chú có thể để cho hai chúng này tránh ra ra không? mẹ cháu đang đợi cháu đấy. nằm cùng cảnh hiên vứt tay cho hai hộ vệ thối lui, nhưng từ đầu tới cuối ánh mắt không rời khỏi cậu bé. cháu tên gì? anh chìa tay ra chạm vào mặt của đứa nhảy một tí, đột nhiên cháu... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.